Ở trong quá trình lao ra này Bốn phía xung quanh Bạch Tổ Thuần Đột nhiên xuất hiện vô số tảng đá lớn Ở trong tiếng nổ lớn Tất cả ngưng tụ ở trên thân thể hắn Hắn lại trực tiếp hình thành Một người đá cực lớn Không kết thúc Vân đôi nhân tổ biến lại bạo phát Trong tiếng nổ lớn Bạch Tổ Thuần bên trong người đá lực lượng thân thể hắn Lại một lần nữa tăng lên Lan tràn tết toàn thân người đá Sau đó lập tức liền khiến cho thân thể người đá này Lại bành trướng Một khí thế tràn ngập bạo phát Khiến cho trời cao lại thoáng biến sắc Phong vân vỡ nát diệt phong Tuyệt địa thiên tồn chỉ cảm thấy hít thở Giống như là cũng dừng lại một chút Hai mắt hắn chợt co lại Một cảm giác nguy cơ mãnh điện Khiến cho toàn thân hắn Ở trong một tích tắc này Không thể không triển khai ra tất cả tu vi Thậm chí lấy ra pháp bảo Thi triển nòn sát thủ Nhưng tất cả những điều này Còn chưa kết thúc Nguy cơ hắn cảm giác được chẳng những không giảm bớt Trái lại theo hành động kế tiếp của Bạch Tổ Thuần lại càng thêm mãnh điện, cho đến khi đạt thức cực hạn. Bạch Tổ Thuần ở dưới thân thể này bạo phát, giúp cuộc triển khai bất tử cấm. Ở trong lực lượng thân thể cường hãn lại tăng thêm tốc độ cực hạn. Trừ những điều đó ra, hắn còn triển khai hắm sơn tràng. Tất cả những điều này lại khiến cho Bạch Tổ Thuần sống như hoát thành ngọn núi lớn, tốc độ vượt qua thiên tôn. Lúc này hắn mang theo khí thế vô cùng. Ở trong đứng nổ lớn lao thẳng tới chốt tuyệt địa thiên tôn Tuyệt địa thiên tôn trực tiếp chấn động Nguy cơ sinh tử mãnh điện Khiến cho toàn thân hắn đều phát cuồng Nhưng hắn lại không cách nào có thể tránh được Chỉ có thể toàn được chống lại Nhưng tất cả những điều này Vẫn không phải là phương pháp tuyệt sát của bạch tiểu thuần Tuyệt sát thực sự Là sau khi hắn đến gần tuyệt địa thiên tôn Tay phải sơ đêm Thi triển bất diệt đế quyền Đây không phải là bất diệt đế quyền bình thường Đây là ngưng tụ nhân sơn khuyết vân lôi nhân tổ Cùng với lực lượng thân thể của Bạch Tiểu Thuần Còn có hám sơn tràng, bất tử cấm Cuối cùng còn có phương pháp thần sát hấp thu sức sống Cuối cùng Hóa thành một quyền tuyệt sát Một quyền này đánh ra Lại trực tiếp khiến cho thế giới chấn động Tám phương run dày Ngay cả hư vô cũng run dày Thậm chí tới một mức độ nào đó Đã vượt qua thiên tôn bình thường Rất gần với thiên tôn đại viên mãn Chết chó ta. Bạch Tửu Thuần gầm lên giận dữ. Tuyệt Địa Thiên phát ra tiếng rít gào Ở rít tuyệt vọng ngăn cản này, ở trong toàn thân run rẩy này, thân của bọn họ bất chợt lại va chạm vào nhau. Ầm một tiếng. Thiên địa run rẩy, tám phương chấn động, cho dù Tào Hoàng thành cũng chấn động, các ngọn núi ở bốn phía xung quanh còn có số lượng đá vụn rơi ra, thậm chí truyền ra tiếng nổ lớn, khiến cho Tô Dĩ Tào Hoàng thành Đầu cảm thấy đỉnh đầu nhức óc. Từ chỗ hai người va chạm với nhau, một trận gió lốc ầm ầm tán ra bốn phía, không ngừng bão phát quét ngang, nhấn chìm tiếng kêu thê lương thảm thiết cùng với tiếng rít gào tuyệt vọng đến từ tuyệt địa tiên tồn. Gió bão đi qua, Bạch Đầu Thuần đứng tại chỗ, trong chớp mắt, ống tay áo bên phải biến thành tro bụi, lộ ra cánh tay săn chắc. Nếu như cẩn thận nhìn, còn có thể nhìn thấy được trên cánh tay Bạch Đầu Thuần Thành linh có vô số vết thương Chỉ có điều những vết thương này Đang khép lại với tốc độ mắt thường có thể thấy được Ở trong chớp mắt Cánh tay đã khôi phục giống như bình thường trước mặt của lại là một chỗ hốt sâu khổng lồ Trong hốt sâu Thành linh đã từng khối máu thịt Vỡ thành mảnh nhỏ Tuyệt địa thiên tôn Thân thể diệt sạch Đạo trùng quán bay ra Chớp mắt một cái Đã biến mất Thiên tôn Chết Bao nhiêu năm rồi Đây là thiên tôn thứ hai trên thiên vực vĩnh hàng tử vong Cho dù có thể sống lại Nhưng tuyệt nhiệm chuyện như vậy Thật sự là quá ít Người đầu tiên tử vong là bà lão kia Nàng dù sao cũng đã chết ở trong tay của phân thân chúa đề Nhưng ngày hôm nay Cảnh tượng như vậy Đại biểu cho ý nghĩa hoàn toàn không giống nhau Ở phía xa Phệ Linh Thượng Nhân trực tiếp mở miệng Hít sâu một hơi Trong đầu hắn cũng trở nên chấn động Kinh ngạc lại lên thất thành Bạch Tiểu Thuần Người, người dám giết thiên tôn Phải biết rằng Tà Hoàng Triều cùng với Thánh Hoàng Triều Bao nhiêu năm qua Ở giữa bọn họ chém giết đẫn nhau Cũng không có xuất hiện qua chuyện như vậy Lúc này tâm thần phải đinh thượng nhân chấn động Một mặt là tuyệt địa tử vong Còn mặt bên kia Lại là bạch tiểu thuần cho thế lực chiến không khiếp Hắn rốt cục đã trưởng thành Đến mức độ Một quyền có thể giết chết thiên tôn Cảnh tượng như vậy Khiến cho thân thể của vệ linh thượng nhân Dù lên một cái Lúc này cho dù dùng thủy chạy quốc độ tiêu tán Nhưng sự sợ hãi trong lòng hắn Vẫn vô cùng mạnh điện Nhưng không đợi hắn từ trong sự chấn động tỉnh táo lại Bạch tiểu thuần chợt quay đầu lại Hai bắt hắn đò ưng Chiếu ra sát ý không thuộc bản thân mình Hắn lại trực tiếp nhìn về phía vệ Đinh thượng nhân Bước chân Lao thẳng đến chỗ vệ Đinh thượng nhân Còn người nữa Lời này vừa nói ra Bạch Đầu Thuần trực tiếp dơ tay phải lên, bấm quyết, đột nhiên chỉ một cái về phía vệ Phệ Linh Thượng Nhân. Nhất thời ở bốn phía xung quanh Phế Linh Thượng Nhân, lại trực tiếp xuất hiện từng ngọn đèn trường sinh đăng, thậm chí thân thể ánh, thậm chí bầu trời cùng mặt đất, mỗi một tích tắc này đều hóa thành trường sinh đăng. Thuật pháp này xuất hiện, khiến cho sắc mặt của vệ Linh Thượng Nhân điên cuồng biến đổi, không phải hắn sợ hãi thần thông của Bạch Tiểu Thuần, thật ra thời khắc này, sau khi Bạch Đầu Thuần thi triển trường sinh đăng, lại có thể lấy ra đại kiếm Bắc Mạch. Cầm đại kiếm lao về phía thượng, phệ linh thượng nhân đánh tới Rõ ràng là muốn mượn trường sinh đăng Vây khốn khoảng cách của phệ linh thượng nhân Muốn sống tới giết người Đáng chết Chúng ta thù lớn tới mức nào chứ Hơi thở của phệ linh thượng nhân ngưng trẻ Lúc này hắn bấm quyết Nhất thời bên ngoài thân thể xuất hiện một đạo huyết quang Cùng lúc đó trường sinh đăng xung quanh hắn Thậm chí trường sinh đăng của bản thân hắn Cùng với trong thiên địa Trong nhà mắt đều nổ tung ra Hình thành trùng kích trực tiếp Khiến cho màn ánh sáng huyết sắc bên ngoài thân thể phải Linh Thượng Nhân vặn vẹo vài lần Cuối cùng đột nhiên vỡ tàn Nhưng ngay trước mắt khi tàn vỡ Đại kiếm bắc mạch cùng bạch tiều thuần Đã gào thét đào tới Bỗng nhìn chém xuống Phệ Linh Thượng Nhân mở to mắt Nếu như đổi lại vào thời điểm khác Hắn còn có thể đi lửa mạng Nhưng hôm nay ở chỗ này Không có giá trị gì Khiến cho hắn đi lửa mạng cả Trận pháp này cũng tốt Người của thế giới thông thiên bên ngoài bên trong cũng tốt Đều là của đại hoàng tử Nghĩ tới đây Phải linh thượng nhân hoàn toàn không có chút do dự nào Trong tiếng gầm khẽ Hắn hoàn toàn lực ngăn cản Lại trong một tiếng nổ kinh thiên Phải linh thượng nhân phun ra mốt tươi Ở trong nhà mắt thân thể hắn lưu về phía sau Trực tiếp lao đi xa Hơi thở của bạch tàu thuần có chút nặng nề Trước đó hắn nhìn như lại điên cuồng mãnh điện Một mặt đán ở bên trong quạt đàn tu luyện Thực sự có thu hoạch không có đột phá Lúc này hắn chỉ cách thiên tôn hậu kỳ Có một chút nữa Một mặt khác Là hắn tức giận ngập trời Thật ra hành vi của đại hoàng tử lần này Khiến cho sát cư bạch tổ thuần áp chế trước đó Đã hoàn toàn bạo phát Lúc này Mắt thấy vệ linh thượng nhân chạy trốn Bạch tổ thuần không có đuổi theo Hắn cầm đại kiếm Bắc mạch Ở trong thời gian ngắn này Không có người nào ngăn cản Chém về phía trận pháp phía dưới một kiếm Vỡ cho ta Trong tiếng gầm ghẽ Đại kiếm bắc mạch của Bạch Tiểu Thuần Ẩm ầm chém xuống Trực tiếp chém trên trận pháp Nhất thời 9 con rồng màu đen Trên trận pháp này Có một con bạo phát ra một âm thanh thê lương Trực tiếp tàn vỡ Nhưng 8 con khác Rốt cuộc lập tức chạy đi cắn hút con rồng màu đen vừa tan vỡ này Bạch Tiểu Thuần chưa thấy qua trận pháp này Nhưng hắn hiểu rõ Trận này tất nhiên là không tầm thường Hắn tuy có bất tử cấm Nhưng chỉ có mở ra trận pháp Mới có thể đi cứu tất cả mọi người ở phía dưới Nếu không Chỉ có thể là lãng phí thời gian mà thôi Nhất là lúc này hắn ở bên ngoài tà hoàng thành Thời gian quá mức quý giá Hắn lại không có thời gian để suy nghĩ nhiều Bạch Tiểu Thuần gầm khẽ một tiếng Đại kiếm Bắc mạch Lại chém xuống Ấm một tiếng Toàn thân của Bạch Tiểu Thuần hoàn toàn điên cuồng Liên tiếp chém xuống bảy kiếm Trực tiếp khiến cho bảy con rồng đen vỡ nát diệt vong Sau đó trận pháp này cuối cùng run dày Bắt đầu bất ổn Thậm chí cũng không còn mờ đục nữa Có thể nhìn thấy được tồn tại ở bên trong trận pháp Hơn 10 vạn tu sĩ thế giới thông thiện Chỉ có điều giờ phút này Mỗi một người bọn họ Đều đang khoanh chân ngồi tĩnh tỏa Sắc bật tái nhật Hình như bọn họ đang dùng toàn lực đi chống đỡ Nhưng vẫn có một đám người Đã hóa thành hải cốt Bạch Tiểu Thuần còn nhìn thấy được Lý Thanh Hậu Thấy được Linh Khi Lão Tổ Lý Thúc Nhiều năm không gặp Lúc này cách trận pháp kia nhìn xuống Khiến cho tâm thần của Bạch Tiểu Thuần chấn động kịch tiệt Tóc của Lý Thanh Hậu đã không còn là màu đen Mà đã thành màu xám Linh khề lão tổ ở bên cạnh cũng tiều tụy vô cùng Còn nữa Bên trong này có từng khuôn mặt quen thuộc Tất cả những điều này Khiến cho tâm thần của Bạch Tiểu Thuần run dày Khiến cho trong lòng quán hiện lên sự bi thương Hắn hét lớn một tiếng Đang muốn chém lại Đại Kiếm Bắc Bạch xuống một lần nữa Nhưng vào lúc này Bỗng nhiên Bên trong Tàu Hoàng Thành phía xa Có một đạo cầu vòng phóng đền cao Lao thẳng đến chỗ Bạch Tiểu Thuần Bạch Tiểu Thuần Người đâm đầu vào chỗ chết Người còn chưa tới Hắn giống như là thiên lôi nổ tung Khi thế kinh người Đó chính là người mạnh nhất bên trong Tàu Hoàng Thành Quảng mục Thiên Tôn Cùng lúc đó Ở phía sau Quảng mục Thiên Tôn Bên trong tào Hoàng Thành Lại có vài đạo thần thức âm âm bạo phát Đó chính là mấy vị thiên tôn khác hiển nhiên bọn họ cũng đều nhận thấy được cánh tượng Trận pháp bên ngoài thành Lúc này đều đang bay ra Nhưng tốc độ của bọn họ rõ ràng lại chậm hơn một chút Dù sao một cảnh tượng bạch tổ thuần cường lực Có thể giết chết tuyệt địa thiên tôn Tổn thương nặng nề vệ linh tượng nhân Khiến cho bọn họ lúc này đều đang chấn động Trong lòng có phần do dự Nhất là đám người nguyên yêu tử Càng kinh hãi không thôi Cho nên cho dù tàn sát thần thức Nhưng ở phương diện tốc độ lại rõ ràng chậm hơn quảng mục Thiên Tôn không ít. Chỉ có Quả mục Thiên Tôn, thân là thiên tôn mạnh nhất ở trong Tà Hoàng Thành, hắn đối với Bạch Tẩu Thuần vốn cũng không thích, hơn nữa nghi ngờ ở cửa ải bên trong Quả Tà năm đó lại thêm bị hại ở trong chuyện phân thân chúa tể khiến cho lúc này hắn tìm được cơ hội, trong ngay mắt tới gần lại muốn ngăn cản Bạch Tẩu Thuần phá vỡ trận pháp. Bạch Tẩu Thuần chợt ngẩng đầu, hơi thờ thoáng ngẩng lại. Trong lòng hắn biết rất rõ, nếu bị Quả Mộc Thiên Tôn ngăn cản Mình không cách nào có thể phá được trận pháp Mà một khi bản thân bị quảng mục thiền tôn dây dưa Như vậy các thiền tôn khác bên trong Tà Hoàng Thành Cũng sẽ lập tức chạy tới Đến khi đó Tất cả lại nguy hiểm Không chỉ bản thân gặp nguy cơ Trận pháp sẽ chủ động khép lại Đám người linh khi lão tổ Còn không cách nào có thể cứu được Càng không cần phải nói chuyện này kéo dài lâu Bất cứ lúc nào Tà Hoàng cũng có khả năng hạ xuống Mà hiện tại từ khi Bạch Tiểu Thuần ra tay đến bây giờ Trong thời gian ngắn Bạch Tàu Thuần không dám tiếp tục đi đánh cược. Cho dù hắn cũng nghe nói tà hoàng bế quan. Nhưng chuyện này chỉ cần bị lưu lại. Chính là vạn kiếp bất phục. Giết một đượt địa. Vẫn không cách nào có thể chân áp được mọi người. Chỉ có ép lùi quảng mục này. Những người khác. Mà có thể ném chuột sợ vỡ bình. Bạch Tàu Thuần hiểu rõ. Mình không có lựa chọn nào khác. Lúc này nói ngừa mặt lên trời. hô lên. Tù vi toàn thân hắn đập tức bạo phát. Tay phải hắn. Cầm đại kiếm bác mạch trong tay, hướng về phía trận pháp bên dưới, hùng hằng chém xuống một kiếm. Một tiếng động vang lên, đại kiếm bác mạch lại trực tiếp đâm đến bên trong trận pháp. Toàn bộ đại trận run dày, mặc dù vẫn không có tàn vỡ, nhưng bởi vì đại kiếm bác mạch xuyên qua, cùng lúc hóa giải nguy cơ cho mọi người bên trong trận pháp. Về phương diện khác, cũng khiến cho sự khôi phục của đại trận này giống như bị ngăn cản. Làm xong những chuyện này, tay phải bạch tiểu thuần chợt rơi lên, Lực lượng thân thể cũng tu vi quán lại bạo phát Thân thể khôi phục Càng vận chuyển tới mức cực hạn Lao thẳng đến Quảng Mục Đâm đầu vào chỗ chết Quảng Mục Thiên Tôn Không phải là không chú ý tới chuyện Bạch Tiểu Thuần Giết chết tuyệt địa trước đó Nhưng hắn có tự tin Cho dù Bạch Tiểu Thuần cường thịnh trở lại Cũng vẫn có thể đi chân áp Nhất là Bạch Tiểu Thuần không có đại kiếm bác mạch Theo Quảng Mục không tính là gì cả Lúc này hắn gào thét lao tới ở trong chớp mắt, hai người tới gần lại va chạm vào nhau. Bạch Đầu Thuần bất chợt nắm tay, bất tri đế quyền đã triển khai đến cực hạn, vượt xa so với gấp 5 lần, đạt tới một cực hạn đỉnh phong, lại trực tiếp va chạm cùng với Quảng Mục. Những tiếng động ầm ầm vang vọng khắp trời, chấn động tám phương, ảnh hưởng tới biến hóa trong thiên địa. Bạch Đầu Thuần phun ra máu tươi, thân thể hắn không ngừng lưu về phía sau. Toàn thân Quảng Mục cũng chấn động, ở trong chớp mắt, hắn lộ ánh sáng kỳ lạ, trong hắn cũng lấy làm kinh ngãi. Hiển nhiên, một quyền này của Bạch Tiểu Thuần Khiến cho hắn cũng chấn động tâm thần Nhưng không đợi quảng mục xuất thủ lần nữa Bạch Tiểu Thuần đuôi ra phía sau Lại chợt ngờng đầu lên Ở trong một tích tắc này Thân thể quán rút cuộc khôi phục lại hơn phần nửa Trong nụ cười dứt tận lại lao ra Bất diệt đế quyền Lại là một quyền đánh giả Tiếng đồ lớn vang ninh Phá vỡ cửu thiên Bạch Tiểu Thuần phun ra mốt gây Nhưng vẫn lao ra Ở trong một tích tắc này Toàn bộ chiến trường giống như là muốn đổ tung ra Bạch Tiểu Thuần lưu về phía sau 4-5 lần Nhưng đồng thời Quảng Mục Thiên Tôn cũng không chịu nổi Phun ra mối tươi Thân thể lưu về phía sau Nhưng hắn vừa lưu về phía sau Bạch Tiểu Thuần lại giống như là sinh long hoạt hổ Vọt tới Đám người nguyên yêu tử ở phía xa Mỗi người đều mở miệng Hít một hơi thật sâu Tất cả hoàng sợ Nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần Thật sự ra phút này Bạch Tiểu Thuần cho thấy sự điên cuồng Cũng khó chơi ngoài dự đoán của mọi người Trong ấn tượng của bọn họ Bạch Tầu Thuần hình như không phải là cái dạng này Nhưng hôm nay Bạch Tầu Thuần lại cho thấy một sự thiết huyết Hắn rõ ràng bị thương Mỗi lần va chạm Hắn đều sẽ có mấu tươi phun ra Cho dù có lực khôi phục Nhưng ở dưới thương thế này vẫn kéo dài Vẫn có thể khiến cho người khác không cách nào có thể chịu đựng được Nhưng hết lần này tất lần khác Hắn điên cuồng mang theo thiết huyết Giống như lấy vết thương đổi lấy vết thương Kiến trúc quảng mục thiên tôn cường hãn, lúc này cũng hít thở dồn dập. Hắn đại phun ra máu tươi, lúc nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần, hắn đã không còn là tự tin giống như trước nữa. Trở lại. Bạch Tiểu Thuần lau đi vết máu tươi bên khóe miệng, thoáng một cái, thân thể không ngờ đánh ra hết bất triệt đế quyền này, tới một quyền diệt đế quyền khác. Thiên địa run rẩy. Phế hắn, từng ảnh một không ngừng trùng điệp, cho dù bị thương Nhưng chính này hình như càng lúc càng mạnh. Bất tử quyền khôi phục cũng trong một cái chớp mắt này không ngừng bạo phát, làm Bạch Tiêu Thuần chống đỡ, khiến cho hắn ở trong một trận chiến này lại giống như là vĩnh viễn sẽ không thỏa hiệp. Hoặc là ngươi chết, hoặc là ta mất mạng. Sát khí kinh thiên, ra tay, phát ra tiếng nổ lớn. Sau khi khoảng mục kiên trì một lát, phun ra búng máu tươi thứ bảy, thần sắc quán cuối cùng đại biến, nguyên rủa lên. Bạch Tiều Thuần Ngươi thực sự muốn tìm chết sao Quảng mục không cách nào Không chửi bới Thật ra giờ phút này Cánh tay của Bạch Tiểu Thuần cũng đã vỡ nát Có thể thấy được xương Trong lúc hắn phun ra máu tươi Cũng mang theo cả mạnh vụn của nội tạng Nhưng hết lần này tới lần khác Trên người quán loại điên cuồng này càng mãnh điệt hơn Nhất là trong ánh mắt Hắn mang theo sát khí Càng làm cho quảng mục không chút nghi ngờ Cứ tiếp tục chiến đấu như vậy Coi như mình thực sự giành được phần thắng Thì nhất định cũng sẽ có nguy cơ sinh tử Không đến Quảng mục hít vào một hơi thật sâu Hắn thích mạch đều thuần vọt tới Hắn chật lui về phía sau Thân là thiên tôn Mặc dù rất coi trọng thể diện Nhưng chuyện sinh tử còn lớn hơn nữa Lúc này quảng mục không chậm trẽ chút nào Lập tức lui về phía sau Hắn cũng lựa chọn giống như vẹn linh thượng nhân Hiện tại hắn cũng hối hận Vì mình đã ra mặt trước Ở phía xa Đám người nguyên yêu từ Mắt thấy ngay cả quảng mục cũng lựa chọn lui lại Bỏ trốn Tất cả đều huyết sâu Mỗi một người nhìn nhau một cái Suốt cuộc tất cả đều trở lại trong tà hoàng thành Cũng được Chỉ cần hắn không đến bên trong thành chỉ Ở bên ngoài chúng ta cũng không quản được Gia hỏa này Rõ ràng là phát điên rồi Mặc dù tà hoàng còn đang mế quan Nhưng tiếp tục như thế xuống Tất nhiên sẽ thức tỉnh Đến lúc đó sẽ bắt hắn Không có đi để ý tức quảng mục thiên tôn bỏ chạy Thân thể bạch tiểu thuần thoáng một cái Xuất hiện bên cạnh đại kiếm trên trận pháp Một tay hắn nắm chặt đại kiếm bác mạch Lúc này hắn thở hồng hồng Thường thế trên cơ thể rất nặng Nhưng được khôi phục đồng thời kinh người Chỉ là trong thời gian mấy lần hít thở Trong tiếng gầm khẽ Bạch tựu thuần lại chợt một tay rút ra đại kiếm bác mạch tu vi bạo phát Lực lượng thân thể khuếch tán ra Trực tiếp vung mạnh lên Sau đó lại một lần chém về phía trận pháp Mở cho ta Âm một tiếng Theo đại kiếm hạ xuống Trận pháp kiên cố này lại trực tiếp bắt đầu từ vị trí đại kiếm đâm vào trước đó xuất hiện viết đứt Chấp mắt lại lan tràn ra toàn bộ đại trận Sau đó trực tiếp tàn vỡ nổ tung ra Hóa thành vô số mảnh nhỏ quét ngang về bốn phía xung quanh dâng lên sóng bão chấn động thiên địa Ở trong bụi bạm tung bay Hơn 10 vạn tu sĩ thế giới thông thiên Bên trong trận pháp Mỗi một người mặc dù vô cùng suy yếu Nhưng loại cảm giác sống sót sau tai nạn này Khiến cho trong lòng mỗi người bọn họ đều chấn động mãnh nhiệt Nhất là sau khi nhìn thấy được Bạch Tiểu Thuần Bọn họ có không ít người lập tức nhận ra Dần như nhìn thấy người thân Có không ít người nước mắt cũng lưu lại Khôi tổ Là khôi tổ Khôi tổ thức cứu chúng ta Những âm thanh này vang vọng khắp nơi Lúc rơi vào trong tay Bạch Tiểu Thuần Tâm thần của Bạch Tiểu Thuần cũng khó có thể bình phục được Nhất là hắn chú ý tới hai người Lý Thanh Hậu Cùng Linh Khê Lão Tổ Lúc này đã đang suy yếu Thân thể Bạch Tiểu Thuần thoáng một cái Lại trực tiếp xuất hiện bên cạnh Lý Thanh Hậu Hắn đưa một tay đỡ lấy Lý Thanh Hậu Lý Thúc Nhiều năm không gặp Lần này gặp lại Vốn phải có nhiều lời không nói hết Nhưng Bạch Tiểu Thuần ở đây chỉ có nói hai chữ Lý Thanh Hậu mặc dù kích động Nhưng rất nhanh nhìn biến sắc Hắn nắm lấy tay Bạch Tiểu Thuần Trong thần sắc lộ ra lộ lắng vô tận Hắn nhanh chóng mở miệng Tiểu Thuần Nhanh đi cứu Tống Quân Uyền Cùng với chú tử mạch. Bạch Tiểu Thuần nghe được câu này. Toàn thân trật chấn động. Hắn một cái chóc mắt rốt cuộc không thể hít thở. Hắn thực ra. Cũng đã nhiều năm không nhận ra bất kỳ tin tức gì của hai nàng. Hiện tại đột nhiên nghe được. Rốt cục Lại là nguy cơ sinh tử. Hai người các nàng. Đã bị tà hoàng tử bắt đi. Mau đi cứu người. Tiểu Thuần. Mấy năm này hai người các nàng. Dường như là mang thai Lại nhìn trạng thái của các nàng. Hãy... Hài tử trong bụng của các nàng chắc là của ngươi. Tuy rằng lão phù không biết vì sao thời gian mang thai lại dài như vậy, nhưng hài tử của quận kia ta biết, chuyện của ngươi, các nàng cũng đã nói với ta, mau cứu ngươi. Linh Khê lão tổ ở bên cạnh cũng đỏ lắng. Cái gì? Nếu như nói chuyện hai người trước đó khiến cho Bạch Tiêu Thuần chấn động, nhưng giờ phút này chính là thiên lôi, người ngoài không biết nguyên nhân, nhưng Bạch Tiêu Thuần từ chỗ cự quỷ vương Đã biết, huyết mạch của mình vì nguyên nhân bất tử trường sinh quyền cho nên thời gian mang thay thật ra rất dài Lúc này đầu óc hắn hoàn toàn chấn động Một cân giận còn mạnh hơn so với trước đó Trong nhà mắt bạo phát kỳ thiên Quyền nhi Cùng với tử mạch Có cốt nhục của ta Cốt nhục Thân thể của Bạch Tiểu Thuần run dậy Giờ phút này toàn bộ tâm thần hắn trực tiếp dần nền gió bão lớn nhất cả đời hắn từ trước tới nay Đó là một loại cảm giác không nói ra lời Vừa có sự vui thích Lại có sự lo lắng Nghĩ đến thời khắc này Hai nàng không biết sống chết ra sao Trong cơ thể bạch tiểu thuần giống như có ngọn lửa Thiêu đốt toàn bộ tâm thần quán Đào hoàng tử này Xem trọng Chắc là thân thể tiểu thuần ngây Ở dưới tình huống ngắn không có cách đào nhận được Cùng lúc luyện hóa chúng ta Về mặt đã bắt đi tống quân uyển cùng chu tử mạch Muốn đuyện hóa hại đồng trong cơ thể các nàng Trở thành huyết mạch nguyên dương Tiến hành thu hoạch bí mật trong huyết mạch của người Trong nhảy mắt Bạch Tiểu Thuần Mắt đỏ đập đến cực hạn Hắn ngừa mặt lên trời Phát ra tiếng giết gào kinh thiên động địa Trong cơ thể hắn Ở trong một chấp mắt này Tức giận tùy ý bạo phát So với trước còn mãnh liệt hơn rất nhiều Đó là nữ nhân của hắn Đó là hai tử của hắn Bạch Tà Hoàng Tử Lại muốn sinh sôi luyện hóa các nàng Loại thù đoạn này Loại hận này Hóa thành sự điên cuồng Rất muốn máu nhuộm trời cao Hủy thiên diệt địa Mặc dù là người sợ chết Cho dù là người nhát gan Ở trong một chớp mắt này Cũng vẫn không cách nào có thể tiếp nhận được Cũng không thể tiếp nhận Tất cả đều sẽ phát cuồng Tính cách đều sẽ hoàn toàn bạo phát Tính gạo thét của Bạch Tầu tuần Nhất thời trở nên thiên địa Nhưng hắn vẫn không hoàn toàn mất đế chí Trong lòng của hắn biết rõ Mình đi chuyến này không biết sống chết ra sao Nhưng hắn không quan tâm Hắn sợ chết, thì đã sợ cả đời. Hắn quá nhiều lần đều đợi chọn ổn thỏa. Hắn rất ít khi mạo hiểm. Nhưng bây giờ, hắn không quan tâm. Cho dù phải trước có núi cao biển lửa, hắn cũng không quan tâm. Hắn muốn đi, nhất định hắn phải đi. Nhất định phải đi, cho dù là tử vong. Tử vong, lại tính là cái gì chứ? Những lời này vốn không ở trong đời của Bạch Tiểu Thuần. Nhưng hôm nay, những lời này lại ầm ầm vang vọng ở trong đầu của hắn. Nhưng hắn còn có một tia lý trí như vậy Lúc này ánh mắt hắn đảo qua hơn 10 vạn người Của thế giới thông thiên trước mắt Bạch Tiểu Thuần hiểu rõ Nếu như hắn rời khỏi Những người này nhất định sẽ gặp nguy hiểm Đồng thời cho dù là sử dụng đại kiếm vác mạch Mang bọn họ đi Mà một khi bản thân ngã xuống Vận mạng của bọn họ cũng không còn Bạch Tiểu Thuần có thể lấy bản thân đi mạo hiểm Nhưng không thể bởi vì chuyện của mình Trói buộc sự sinh tử của hơn 10 vạn mạng người Ở cùng một chỗ với mình Ở trước mặt Bạch Từ thuần Đã không có lựa chọn nào khác Hắn không chậm chẽ chút nào Bấm quyết Chỉ về phía đại kiếm Bắc Mạch Nhất thời đại kiếm này trong tiếng nổ lớn Chuyên gia lục hút lớn lao Ở dưới sự điều động của Bạch Tiểu Thuần Hắn lại trực tiếp thu tất cả hơn 10 vạn tu sĩ thế giới thông thiên Bao gồm cả đám người Lý Thanh Hậu Linh Khê Lão Tổ Vào bên trong đại kiếm Bắc Mạch Công Tôn Uyển Nhi Bạch Tiểu Thuần ta Khẩn cầu ngươi một việc Giúp ta bảo vệ bọn họ Đưa thành kiếm này Đưa đến trong tay Đại Thiên Sư. Tay phải Bạch Tiều Thuần vung mạnh lên. Nhất thời trong tiếng nổ lớn. Đại Kiếm Bắc Mạch trực tiếp hóa thành một đạo cầu vòng. Lao thẳng về phía xa. Không phải Bạch Tiều Thuần không muốn dẫn mọi người đi thức quả tàn. Thật ra. Cho dù trở thành chủ nhân của quả tàn. Cũng không cách nào có thể dẫn theo hơn 10 vạn người đi vào. Mà giờ khắc này. Trên bầu trời. Bóng dáng của công tôn Uyển Nhi huyến hóa ra. Về mặt đầy phức tạp. Nàng đã sớm tới Chính nàng cũng không biết vì sao mình phải đến Nàng vốn muốn cứu viện một chút Nhưng tình thế phát triển Đã không cần nàng phải ra tay nữa Bạch Tiểu Thuần trực tiếp hộ to tên của nàng Hiện nhiên cũng biết công tôn nửa nhi tồn tại Lúc này sau khi công tôn nửa nhi chậm mặt Liếc mắt nhìn Bạch Tiểu Thuần Nàng không nhìn thấy được ánh mắt Bạch Tiểu Thuần Nàng nhìn thấy được Là bóng lưng của Bạch Tiểu Thuần Lúc này đang ngầm ầm trực tiếp bạo phát ra Giống như là một vì sao rơi Lao thẳng đến Hoàng thành Hắn tin tưởng ta như vậy sao Công Tôn Nguyễn Nhi hít một hơi thật sâu Bỗng nhìn quay đầu lại Nàng hóa thành một đạo cầu vồng Đuổi theo đại kiếm Bắc Bạch Đang lao thẳng về phía xa Nàng biết Hơn 10 vạn người bên trong đại kiếm Bắc Bạch Là nỗi lo lắng của Bạch Tựu Thuần Nàng còn biết thời khắc này Bạch Tựu Thuần muốn đi làm cái gì Nàng không cách nào có thể ngăn cản Nhưng ở trong một chấp mắt này Trong lòng của nàng lại chấn động khắc thường Bạch Tàu Thuần đi Tốc độ cực nhanh Khiến cho thiên địa run dày Khiến cho tám vườn biến sắc Khiến cho chỗ tàu hoàng thành ở trên rồng xương Hình như cũng rung động theo Không có đại kiếm bác Bạch Bạch Tàu Thuần biết chính lực của mình sẽ giảm bớt một chút Nhưng án hiểu rõ Chỉ có như vậy Mình mới có thể không làm cho người khác thất vọng Với một tiếng sừng hồ khôi tổ này Mình mới có thể không hề cố kỵ Hoàn toàn huyết chín một hồi Tà Hoàng tử Hôm nay nếu không giết ngươi Bạch Tiểu Thuần ta thể không làm người Ở trong cơ thể Bạch Tiểu Thuần Một luồng sát khí mãnh điệt không ngừng khuất tán Không ngừng bạo phát Đến cuối cùng Hắn biến thành lưu tinh Giống như là hung tinh hạ xuống Sát khí ngập trời Phong vân biến sắc Mặt đất run dậy Hư vô cũng vì sát khí cùng tốc độ của Bạch Tiểu Thuần Lại trực tiếp vỡ vụn ra Lộ ra một vết dài cực lớn Tất cả tu sĩ bên trong tà hoàng thành Tâm thần đều run dậy Bọn họ cảm nhận được một cố uy áp mãnh điện Bọn họ cảm nhận được chấn động đến từ niệm lực của bản thân Thiên nhân cũng tốt Bán tần cũng được Cho dù là thiên tôn Mỗi một người đều hít thở ngưng trệ Nhất là đám người ở bên trong đại sứ quán Càng là hít sâu Bên trong toàn bộ tàu hoàng thành Hình như đều rơi vào trong một áp lực Ở trong một chớp mắt này Vô số ánh mắt đều nhìn về phía xa Bạch Tầu Thuần bên trong lưu tình đang gạo thét đào tới Càng lúc cảm gần Cũng chú ý tức phương hướng của Bạch Tiểu Thuần Đó chính là Phủ Hoàng Tử Từ phía xa nhìn lại Bạch Tiểu Thuần lại giống như là một thanh sát đau Đang rút ra khỏi vỏ Lúc này sát khí quán chính là phương hướng về phía Đại Hoàng Tử Cùng lúc đó Ở bên trong Phủ Hoàng Tử Tất cả dưới quyền quán tâm thần đều điên cuồng run dậy Mỗi một người đang kinh hoàng Ở trong mật thất của Phủ Hoàng Tử Về mặt Đại Hoàng Tử Điên Cuồng Đang nhìn trận pháp trước mặt Chính là tiểu thố ta xem người có thể kiên trì bao lâu chân pháp này giống như là âm dương thái cực Tống quân huyền cùng với chu tử mạch Hai mắt nàng đang nhắm lại Lúc này sắc mặt bọn họ tái nhật Thân thể run dày Thần sắc lộ ra sự thống khổ Ở bốn phía xung quanh các nàng Đang có từng luồng khí đen Không ngừng vây quanh Giống như là muốn luyện hóa các nàng Cùng với huyết mạch ở trong bụng Nhưng lại có một mảnh ánh sáng bầu tím Ở bên trong một chỗ đầu đàng, ở Trên cánh tay tống quân Uyển phát ra Không ngừng chống lại, bảo vệ nàng cùng với chu tử mạch Nhìn kỹ, bức họa đồ đằng này chính là thiết đàn Mà ở dưới trận pháp này lại bày ra một cái bình huyết sắc Khí đèn chính là từ trong cái bình này tản ra Theo đại hoàng tử bấm quyết, trận pháp này không ngừng vận chuyển Nhưng vào lúc này, đại hoàng tử bỗng nhìn cúi đầu Lấy ra ngọc giàn truyền âm kiểm tra Sau đó thần sắc đại biến Đáng chết, thậm chí ngay cả một người cũng không ngăn cản được Bạch tiểu thuần Người muốn giết bản vương sao Người để đang đâm đầu vào chỗ chết Như vậy thì xem thử người nhanh Hay là ta nhanh Chỗ của ta sẽ lập tức thành công Sắc mặt đại hoàng tử nhăn nhó Trực tiếp truyền âm cho phụ hoàng hắn Nhưng một lát sau Hắn vẫn không thấy hồi phục Hắn dần dần hoảng loạn Ngay lập tức hắn lại truyền âm cầu cứu cho mấy thiên tôn Vì để cho thiên tôn ra tay Hắn còn không tiếc giá lớn Hứa nhiều điều Sau khi nhận được câu trả lời thuyết phục Lúc này hắn mới thử phào nhẹ nhõn Nhưng hắn vẫn có chút không yên lòng Vì vậy hắn hạ lệnh khiến cho tất cả bản thần Ở bên trong phủ hoàng tử của hắn Đều đi ngăn cản bạch tiểu thuần Theo phần lớn cường giả bên trong phủ hoàng tử Không thể không kiên trì bay ra Thời khắc này bạch tiểu thuần dĩ nhiên Đã nhờ vào vị trí trung tâm của tà hoàng thành Trên thiên địa Những tiếng đổ lớn không ngừng vang lên Nhưng người ngăn cản vẫn đến Ở dưới sự đồng ý của đại hoàng tử Thông Thiên Đạo Nhân, Nguyên Yêu Tử, Phệ Linh Thượng Nhân Cùng với Quảng Mục Thiên Tôn Mỗi một người đều động tâm Tất cả đều thi nhau hiện thân Bạch Tiểu Thuần Còn không lùi xuống Tà Hoàng sắp xuất quan Bạch Tiểu Thuần, ngươi tỉnh táo một chút đi Chuyện gì cũng có thể từ từ nói chuyện Không cần thiết phải làm như vậy Đám người Nguyên Yêu Tử mở miệng Nỗ lực khiến cho Bạch Tiểu Thuần dừng bước lại Nếu như đổi lại là thời điểm khác Bạch Tiểu Thuần có lẽ còn có thể lựa chọn thỏa hiệp Nhưng hôm nay Hắn không chỉ là đỏ mắt Tim hắn cũng đầy sát khí Khí tức của hắn Khí thế của hắn Đều tràn ngập sát khí ngập trời Mà cả đời này quán Cực kỳ hiếm thấy Tất cả Cút đi cho ta Đối mặt với sự ngăn cản của mọi người Bạch tiểu thuần căn bản cũng không có nói thừa Lúc âm thanh giống như là thiên đôi trực tiếp xít gào Hắn rút cuộc trực tiếp triển khai hám sơn trạng Sau khi lực lượng thân thể cùng tu vi dung hợp Toàn diện bộc phát Lại phối hợp với tốc độ bất tử cấm Càng lao nhanh về phía trước Bạch Tổ Thuần trực tiếp triển khai phương pháp thần sát Ấm một tiếng Hắn lại cùng với Nguyên Yêu Tử Cùng với Thông Thiên Đạo Nhân phía trước Trực tiếp va chạm vào nhau Nguyên Yêu Tử phun ra mót tươi Thông Thiên Đạo Nhân cũng điên cuồng phun ra mót tươi Ở thời điểm hai người lưu về phía sau Phẽ Linh Thượng Nhân cùng Quảng Mục Thiên Tôn Cho dù có chút do dự Nhưng vẫn đi về phía trước ngăn cản Lại cùng Bạch Tổ Thuần va chạm Những tiếng đập ầm ầm rung trời vang vọng, Bạch Tiêu Thuần phun mó tươi, ngực lõm xuống, nhưng hắn lại không thèm để ý chút nào, thậm chí còn cười rộ lên đầy hùng dữ. Rốt cuộc, hắn còn điên cuồng so với trước đó, một tay hắn đã nắm lấy cánh tay quảng Mục Thiên Tôn, lại có thể sử dụng đầu quán hùng hăng trực tiếp đập tới. Tiếng đổ linh tai nhức óc vàng lên, Quản Mục Thiên Tôn cũng phun ra máu tươi, nhất là khi chú ý thấy Bạch Tiểu Thuần lại có thể mở miệng, giống như muốn cắn một cái về phía mình. Hắn chợt hít vào một hơi, trong mắt thân thể hắn trở nên mơ hồ, hắn không tiếc giá lớn triển khai bí pháp, nhanh chóng lui về phía sau. Hắn thực sự điên rồi. Cùng lúc đó, theo tất cả cường giả trong phủ hoàng tử đều thi nhau la ra, trấn giữ ở giữa không trung bốn vị xung quanh, như là đang phong tỏa bạch tiểu thuần ở đây. Lúc này, ở bên ngoài phủ hoàng tử có một người đi tới. Người này cầm một cây trường thương, toàn thân mặc áo bảo liền, mái tóc Tùng bày theo gió Rõ ràng chỉ là thiên nhân Nhưng trên người của hắn rốt cuộc phát ra một trận gió bão Đủ để đánh với bán thần Đó chính là Tông khuyết Hắn ngần đầu lướt mắt nhìn đến trận chiến Đang bạo phát trên bầu trời xa xăm Thời điểm cuối đầu Trong mắt hắn mang theo một sự kiên định Hắn trực tiếp đi về phía phủ hoàng thờ Tiểu cô Khuết nhì tức cứu tiểu cô Giữa không trung Bạch Tiểu Thuần vận dụng phương pháp thần sát Hóa thành huyết vụ ép lui khoảng mục thiên tôn. Sau đó thoáng một cái, hắn cũng không để ý tới ba người nguyên ưu tử, lao thẳng đến phụ hoàng tử. Lúc này hắn đã không còn sự kiên trì, hễ là ngăn cản trước mặt, hoặc là giết, hoặc là độc, nói chung bất kỳ kẻ nào cũng hoàn toàn không thể ngăn cản hắn. Vậy linh thượng nhân một hơi thật sâu, hắn âm thầm nhíu mày, hắn cảm thấy đau đầu, hắn khéo đối đãi đưa đẩy, nếu như Bạch Tựa Thuần không ở bên trong tào hoàng thành thì cũng thôi, nhưng lần này tới lần khác Hiện tại lại ở trong Tà Hoàng Thành Một khi Để cho Bạch Tiểu Thuần đi tới vụ hoàng tử Có chuyện lớn xảy ra Cho dù là hắn cũng sẽ nhận lừa giận đến từ Tà Hoàng Quảng bục thiên tôn bên kia Vì trước đó không tham dự vào chuyện của đại hoàng tử Còn đỡ hơn một chút Nhưng hết lần này tới lần khác Hắn tham dự không cản Lúc này hắn chỉ có thể kiên trì Hắn suy nghĩ Nếu thực sự không được Cứ dựa vào biện pháp đối mặt phân thân chúa để trước đây là được Vì vậy hắn gầm khẽ một tiếng Nguyên yêu tử Thông thiên đạo nhân Tuyệt đối không thể để cho bạch tiểu thuần này bước vào phủ hoàng tử Tà hoàng bất cứ lúc nào cũng có khả năng xuất quạt Hắn nói Thân thể thoáng lắc một cái Tu vi bạo phát Trong lúc đa di Hắn lại trực tiếp ngăn cản ở trước người bạch tiểu thuần Nguyên yêu tử và thông thiên đạo nhân Đều lộ ra thần sắc nghiêm nghị Lúc này bọn họ ra tay đều chính là đòn sát thủ Tiếng nổ vang vọng khắp nơi Bạch Tiểu Thuần mấy lần thử lao ra Đều bị ngăn cản Sát khí cùng tức giận trong cơ thể hắn Lại không cách nào có thể trấn áp trực tiếp bạo phát Các người đâm đầu vào chỗ chết Thân thể của Bạch Tiểu Thuần thoáng lắc một cái Thần sát biến thành huyết vụ Ở trong nháy mắt ngưng tụ ra Sau khi hóa thành thân thể Hắn chợt đuôi về phía sau Lại trực tiếp cùng với Thông Thiên Đạo Nhân va chạm vào nhau Trong tiếng đổ lớn Thông Thiên Đạo Nhân mặc dù tránh được một ít Nhưng vẫn va chạm với vài Lúc này toàn bộ vai lại trực tiếp vỡ ra không ít Máu tươi vun ra Hắn bị buộc phải lưu về phía sau Nhưng tay phải của Bạch Tiểu Thuần tự nhiên rơi lên Trường sinh đăng Thùy chạy quốc độ ấm ầm hạ xuống Bao phủ tám phường Ngăn cản vệ linh thượng nhân cùng với nguyên yêu tử Sau đó Trong mắt của Bạch Tiểu Thuần phát ra sát cơ mãn nhiệt Hám sơn chàng bỗng nhiên phát động Tay phải hắn nắm lại Bất diệt đế quyền hung hãn đánh ra Trong tiếng nổ lớn Thông thiên đạo nhân thở dốc Trong nhà mắt, trong mắt của anh trở nên tối tăm Trong cơ thể anh rốt cuộc tăng cường ra Từng làn khí đen Trong chớp mắt, bao quanh bản thân hắn Hình thành phòng hộ, sau đó toàn diện ngăn cản Khí đen kia vô cùng quỷ dị Lực lượng ngăn cản càng kinh người hơn Bạch tiểu thuật này đã từng có thể cho tuyệt địa thiên thôn một quyền tổn thương nặng nề Lúc này lại chỉ khiến cho thông thiên đạo nhân Trực tiếp bay ra ngoài mấy trăm trường Nhưng không cách nào có thể hình thành sát thương lớn hơn nữa Ngược lại là lực phản chấn cường hãn Khiến cho Bạch Tiểu Thuần kêu lên một tiếng riêng rỉ Bên ngoài thân thể rốt cuộc bị rất nhiều khí đèn cuốn quanh Giống như cũng bị trói buộc thân thể Khóe miệng hắn tràn ra mẫu tuệ Thân thể của hắn lào đào Lưu ra phía sau Bất tử quyền trong cơ thể Đang phát huy khả năng khôi phục Đồng thời ánh mắt nguyên ưu tử lé lên Trong mắt vệ linh thượng nhân Còn độ dạng sáng khắc thường Cơ hội tốt Vệ linh thượng nhân trực tiếp bấm quyết Nhất thời bốn phía xung quanh hắn Thành đình xuất hiện một mảnh biển rộng màu xanh nam Trong biển rộng này Trong tiếng giết gào hình thành một cái miệng to Bỗng nhiên cắn nút về phía bạch tiểu thuần Nguyên yêu tử cũng động tâm Hắn lập tức ra tay Bóng dáng trực tiếp hóa thành một mảnh ánh sáng màu đỏ Toàn thân giống như là trở thành một đạo ánh sáng Phía sau hắn Còn xuất hiện bóng dáng một vị đại yêu Toàn thân đại yêu này màu đỏ Đỉnh đầu có hai cái sừng Lúc này nó dữ tợn bỗng nhiên nhờ về phía bạch tiểu thuần Mắt thấy nguy cơ Bạch Tiểu Thuần bỗng nhiên nở nụ cười Trong nụ cười thảm khốc này Mang theo một sự kiên định cùng với điên cuồng Hắn rốt cuộc vỡ vũ túi đựng đồ Từ trong đó lấy ra một đoàn lửa 22 màu Phệ Linh Thượng Nhân Còn mở miệng hít một hơi thật sâu Hai người bọn họ mặc dù không biết trong tay Bạch Tiểu Thuần Chính là cái gì Nhưng lực lượng khủng khiếp từ bên lửa 22 màu này tản ra Khiến cho tâm thần của bọn họ Không tự chủ được Cảm thấy chấn động Đây không phải lửa 22 màu tầm thường Đây là lửa nhiều màu sử dụng chúa để sinh tử đạo nguyên Chuyển hóa ra hồn chế luyện ra Thậm chí ẩn trước một tiên đạo nguyên chúa để Không tốt Khí tức này lập tức tránh đi Tâm thần hai người chấn động mãnh nhiệt Lúc này cả hai nhanh chóng đu về phía sau Tính rời xa nơi đây Nhưng bọn họ vẫn chậm một bước Gần như là trong nháy mắt khi nguyên yêu tử Cùng phải linh thượng nhân đu về phía sau Bạch tàu thuần mang theo sự điên cuồng Bóp chặt lấy lửa nhiều màu trong tay Lửa 22 màu ẩm ẩm tàn vỡ Theo nó tàn vỡ Một tiếng đồ truyền khắp tà hoàng thành Kinh thiên động địa chấn động tám vương Tiếng đồ ngập trời Tạm chí âm thanh này thực sự là quá lớn Dần nên gợn sóng đáng sợ Ngay cả dòng xương Nơi tà hoàng thành kia cũng rung động Vô số kiến trúc trực tiếp sụp xuống Mà đây còn không phải là kinh khủng nhất Lửa 22 màu nổ tung ra Hình thành biển lửa Trong nhà mắt lại không ngừng khuếch tán về 4 phía xung quanh Ở một tiếng, biển lửa giống như là cắn nuốt những nơi nó đi qua Rất nhiều tu sĩ đến từ phù hoàng tử bao vây bốn phía xung quanh Từ phía xa xem chừng Thời điểm nhìn thấy được bạch trầu thuần bị căn cản Bọn họ còn đang phân chấn Nhưng trong nhảy mắt Bọn họ thậm chí còn chưa kịp phản ứng Lại thấy được trước mắt một mảnh biển lửa cường đại nhất Ở trong trí nhớ của bọn họ từ trước tới này Trở thành hình ảnh cuối cùng trong tính mạng của bọn họ In vào trong đầu bọn họ Đồng thời Cũng ở trong chớp mắt khi biển lửa bao tr Thân thể của bọn họ thậm chí ngay cả đau đớn Cũng không kịp cảm nhận Liền trực tiếp bị đốt cháy trở thành cho bụi Không chỉ có bọn họ như vậy Còn có tất cả kiến trúc trong phạm vi này Bên trong không có người nào Dù sao cuộc chiến của thiên tôn Tù sĩ Tàu Hoàng Thành đã sớm tránh xa Mặc dù như vậy Nhưng những kiến trúc kia hóa thành cho bụi Vẫn khiến cho toàn bộ Tàu Hoàng Thành Giống như là quấn lên mưa bụi Về phần huyên yêu tử Cùng với vẹn linh thượng nhân Bọn họ dù sao cũng là thiên tôn Mặc dù khoảng cách quả diễm rất gần, cũng bị biển lửa bao trùm, nhưng tu vi bọn họ bạo phát ra toàn diện, bọn họ vẫn kiên trì được một chút. Lúc này bọn họ nhanh chóng lùi về phía sau. Mặc dù từng người chật vật, mặc dù tất cả đều có thường thế không nhẹ, còn có máu tươi phun ra. Trong mắt bọn họ mang theo sự hoảng sợ, nhưng tốc độ của bọn họ ở dưới sự bạo phát này vẫn chạy ra khỏi biển lửa, nhanh nhất đỡ vệ linh thượng nhân, Nguyên yêu Tử ở phía sau, mặc dù bọn hắn không chậm, nhưng tương đối tụt lại phía sau một chút. Nếu không ai ngăn cản có thể bọn họ đã chạy ra được nhưng hết lần này tức lần khác đúng lúc này từ bên trong hòa Diễm đang đau nhanh khuất tán truy kích hai người nguyên yêu tử lại có một vị người đá đang thiêu đốt trực tiếp chạy ra khỏi đó thân thể người đá này khổng lồ giờ khắc này ở dưới tình trạng bị thiêu đốt giống như có đầy đủ sức lực chống đỡ nào đó không nói lông tóc không tổn hao gì nhưng lại rõ ràng có thể kiên trì lâu hơn giờ khắc này sau khi lao ra ngoài một tiếng gầm khẽ chợt vang lên Sau đó, tiếng kêu của Nguyên Yêu Tử đầy thi lương tuyệt vọng vang lên Rốt cuộc người đá này đã ôm Nguyên Yêu Tử Đang bỏ chạy Không Nguyên Yêu Tử phát ra tiếng giít gào Mãnh điện dễ dụa Nhưng vẫn muộn rồi Biển lửa trong tiếng đổ vang Trực tiếp bao trùm cả hắn cùng với người đá Bên trong biển lửa Chuyển ra tiếng kêu thi lương thảm thiết Khiến cho tất cả những người nghe được Tâm thần đều bị điên cuồng xuống dày Thông thiên đạo nhân cũng hít một hơi thật sâu Hắn đập tức lưu về phía sau, thân thể vẽ linh thượng nhân cũng run một cái Trong sự hoàng sợ, tốc độ quán hắn càng nhanh hơn Về phần quảng bục thiên tôn, cho dù đã đi xa Nhưng vẫn theo bản năng tăng tốc độ, đại rời xa hơn nữa Toàn bộ biển lửa rằng co ước chừng hơn 10 hơi thở Từ bên trong, người ná này cất bước đi ra Trong quá trình đang đi ra, thân thể hắn không ngừng vỡ nát Cuối cùng lộ ra bóng rắn của bạch tiểu thuần Thân thể hắn cũng bị tàn phá không chịu nổi Nhưng bất tử quyền khôi phục Khiến cho máu thịt quán lại nhanh chóng sinh trưởng Khi hắn hoàn toàn đi ra Thoạt nhìn đã khôi phục hơn phần nữa Trong tay quán Lúc này đang nắm lên một người đã hồn mê Đó chính là Nguyên Yêu Tử Bạch Tiểu Thuần không có giết Nguyên Yêu Tử Lúc này hắn vung tay lên Trực tiếp thu Nguyên Yêu Tử vào trong túi chữ vật Mắt hắn đỏ ứng Mang theo sát khí nhìn ra bốn phía xung quanh Thân thể hắn thoáng lắc một cái Lao thẳng đến phù hoàng tử Phía xa, bất luận là thiên tôn hay là bán thần Lại hoặc là tu sĩ tà hoàng thành Lúc này tâm thần đều chấn động Cho dù là quảng mục thiên tôn Cũng cảm thấy kiềng kỷ Trước đó hắn không muốn liều mạng Là bởi vì không đáng Lúc này hắn không muốn ngăn cản Ngoại trừ nguyên nhân trước đó ra lửa nhiều màu bạo phát Cũng khiến cho hắn cảm thấy được uy hiếp mạnh hơn Vì một hoàng tử đi trêu chọc hắn Không đáng Huấn hổ Đại hoàng tử Cũng chỉ bảo bạn tòa kéo dài thời gian của Bạch Tiểu Thuần này một đắt Hiện tại cũng coi như đã làm được Không có người nào Lại ngăn cản nữa Cũng chẳng biết tại sao Tà Hoàng rút cuộc chức sau không xuất quan Bạch Tiểu Thuần không có thời gian đi suy ít sâu xa Lúc này cho dù là mệt mỏi Tốc độ quán vẫn cực nhanh Trong tiếng nổ lớn Hắn lại trực tiếp bước vào bên trong phủ hoàng tử Vừa bước vào Hắn nhìn thấy được chính là Ở bên trong phủ hoàng tử Thi thể chất đầy đất Những thi thể này Hoặc là thiên nhân Hoặc là nguyên anh phương thức tử vong đều là trúng một thương ở mi tâm Đôi mắt của Bạch Tiểu Thuần mở to Thần thức quán cũng đột nhiên tàn ra Hàn lước bắt nhìn thấy được Ở trong đại điện phía sau phù hoàng tử Lúc này đứng ở nơi đó Là một bóng người quen thuộc Mặc trang phục màu đen Chống trường thương Giống như là muốn ngã xuống Máu tươi Từ trên người hắn nhỏ xuống từng giọt Trên mặt đất Đã tràn ngập máu Nhìn thấy mà giật mình Bóng dáng ấy Chính là tống khuết Khi tức quán đã suy yếu đến cực hạn Trên người quán tràn gặp vết thương Rất nhiều chỗ đều có thể nhìn thấy được xương vỡ nát Lục vù ngũ tạm quán Ở trên ngực còn có một trường ấn màu đen Từ lâu đã tàn vỡ Đôi mắt hắn cũng đã thiếu thiếu một mình Thậm chí cẩn thận nhìn Có thể thấy được Khi tức của hắn trên thực tế đã là khô cạn Hình như chỉ còn lại một niềm tin Đang mạnh mẽ trông đỡ hắn Đứng ở nơi đó giống như núi cao Ở thời điểm Bạch Tiểu Thuần trên bầu trời Bị đám người Nguyên Yêu Tử ngăn cản Tất cả bản thân ở bên trong phủ Hoàng Tử này Đều đã bị Đại Hoàng Tử phái ra Toàn được ngăn cản Bạch Tiểu Thuần Chỉ còn bản thân Đại Hoàng Tử Dĩ nhiên ở dưới trạng thái điên cuồng Mạnh mẽ luyện hóa túng quân huyền cùng Chu Tử Mạch Đã rằng còn mấy ngày Hiện tại chính là thời khắc mấu chốt Đã sắp thành công Tổng khuyết đi vào bên trong phủ Hoàng Tử Hắn thẳng đường đi tới Một người toàn thân mặc trang phục màu đen Cầm một cây trường thương Giống như là một con sói cô độc Chém giết rất nhiều tu sĩ thiền nhân Trực tiếp xông tới bên ngoài nội điện của phù hoàng tử Tống khuyết còn ở thời khắc mấu chút Khi đại hoàng tử luyện hóa tống quân nguyện Cùng chu tử mạch Trực tiếp đông một thương Công kích cánh cờ đại điện Hắn dựa vào sự kiên nghị cùng tu vi Còn có sự lạnh lùng cao ngạo ở trong lòng Hắn phá cánh cờ đại điện Ở thời khắc mấu chút Khi đại hoàng tử luyện hóa Hắn đã cắt ngang Sự cắt ngang này Lại trực tiếp khiến cho đại hoàng tử hoàn toàn điên cuồng Tất cả sự chuẩn bị Tất cả kế hoạch của hắn Đều đến thời khắc bố chốt Theo đó hắn nổi giận Phát tiết tất cả trên người của Tống Khuết Tống Khuết với tù vị thiên nhân Lại không hề lùi bước Hắn đứng ở nơi đó trực tiếp cùng với hoàng tử bán thần Ẩm Ẩm đánh một trận Một trận chiến này Không kinh thiên động địa Đầy khí thế Giống như bạch tiểu thuần cùng với thiên tôn Nhưng một trận chiến này Lại chiến ra huyết tinh Chiến đấu ra điên cuồng Chiến đấu ra sát khí vô cùng ngưng tụ ra từ một tống khuyết nhiều năm qua Một mình ở bên ngoài Hắn hoàn toàn không có lùi bước Cho dù đối mặt với chính là hoàng tử tu vi bán thần Cho dù cũng không phải là đối thủ Nhưng hắn vẫn lựa chọn đánh một trận Bởi vì Đó là tiểu cô cô của hắn Hắn không có để ý tới chu tử mạch Nhưng tống quân huyền Hắn không thể không lưu ý Đó là người thân của hắn Sau khen nhìn thấy được Tống Quân Huyền Toàn tâm toàn ý che chờ cho bụng dưới Hắn đã hiểu rõ Nơi đó còn có cháu của mình Phụ thân của đứa cháu này hiển nhiên chính là Bạch Tiểu Thuần Hắn mặc dù có lòng háo thắng đối với Bạch Tiểu Thuần Nhưng mặc dù đối với Bạch Tiểu Thuần Trong lòng không phục Nhưng hai người qua lại đã nhiều năm Từ vực sâu vẫn kiếm Bắt đầu một đường đi tới Bạch Tiểu Thuần đối với hắn đã nhiều lần giúp đỡ Nhiều lần cứu viện Tống Quyết lòng dạ cao ngạo Trong miệng không thừa nhận Nhưng đối với Bạch Tiểu Thuần Trong lòng từ lâu đã không còn cừu hận gì Có Chỉ là hắn cho rằng Mình cũng rất ưu tú Hắn cho rằng mình cho dù kém hơn Thì cũng tuyệt đối không thể chênh đệch quá nhiều Cho nên Hắn nhất định phải tới Nhất định phải chiến đấu Bởi vì Đó là tiểu cô của hắn Đó là cháu của hắn Đó là cốt nhục của Bạch Tiểu Thuần Tất cả những điều này Khiến cho Tống Khuết ra tay Hoàn toàn không có hối hận Tràn ngập ý chí chiến đấu Tràn ngập sự nghiên quần Cho dù là đại hoàng tử Cũng lộ ra vẻ xúc động Cả đời này hắn đều chưa từng gặp qua thiên nhân nào như vậy Hắn ra tay Ở trong lửa giận của hắn Đối vương rốt cục hết lần này tới lần khác vẫn kiên trì Hết lần này tới lần khác đứng ở nơi đó Khiến cho đại hoàng tử căn bản Là không cách nào có thể thực hiện phương pháp luyện hóa tiếp theo Một thiên nhân Rốt cuộc tận lực của hắn, Cứng rắn cản trở trong thời gian một nén nhạc Điều này ở trong mắt bất kỳ kẻ nào nhìn lại Cũng gần như là không có khả năng Cũng chính bởi vì Tống Khuyết ngăn cản Cùng kéo dài thời gian một nén hương này Khiến cho lúc trong đại điện Tống Quân Uyển cùng Chu Tử Mạch ở trong trận pháp Mặc dù vô cùng suy yếu Mặc dù hơi thở mong manh Nhưng các nàng vẫn còn sống Cốt nhục của các nàng vẫn an toàn Nếu không phải nhờ có một nén hương này Hậu quả sẽ là rất thảm Không cách nào có thể tưởng tượng được Chỉ là thời gian một nén nhắc Đối với Tống Khuyết mà nói Hắn là dùng cả tính mạng để đi bảo vệ Dùng tính mạng đi trông đỡ Dùng tính mạng để đi kiên trì Không quan tâm đại hoàng tử ra tay như thế nào Không quan tâm thương thế của chính mình đến trình độ nào Không quan tâm bất cứ chuyện gì Trong đầu quán hắn chỉ có một ý nghĩ Kiên trì Kiên trì Cho đến giờ phút này Cho đến khi Bạch Tiểu Thuần từ trong bầu trời lấy tốc độ cực hạn Bước vào trong phù hoàng tử Tống Khuyết biết Sự kiên trì của mình Dĩ nhiên là đáng giá Người vì sao còn không chết Vì sao còn không chết Vì trước tống khuyết Đại hoàng tử thở hồn hền Đã điên quần hắn thích được cuộc chiến đấu trên bầu trời phía xa Chú ý tới bạch tiểu thuần đã đến gần Trong mắt quán đỏ đậm Trong lòng quán tràn ngập cảm giác không cam lòng mãnh nhện Chỉ kém một tia Chỉ kém một tia Đại hoàng tử bị thương thảm thiết, quán độc nhìn tông huyết nhất định sẽ chết, thân thể hắn trận lắc một cái, lao thẳng về phía sau bỏ chạy. Gần như trong chớp mắt hắn bỏ chạy, thần thức của Bạch Tố Tuần âm ầm bạo phát ra, trong mắt bao phủ khắp nơi. Bóng người xuất hiện ở bên ngoài đại điện, hắn không có đuổi theo hoàng tử, mà thân thể hắn lại run rẩy, nhìn Tống cùng với Chu Tử Mạch trong đại điện, nhìn đã an toàn. Hắn đại xoay người, mang theo sự bi ai Mang theo cảm xúc phức tạp mãnh điện Nhìn Tống Khuyết đứng ở nơi đó Ý chí đã dần dần muốn tiêu tan Hoàn toàn tử vong Hắn muốn đi tới nâng lên Tống Khuyết chật vật ngờn đầu Nhìn bạch tiêu thuần Trên mặt quán chậm rãi lộ ra vẻ tươi cười Rắn người hắn cao ngất Cho dù lúc này đã phải đối mặt với tử vong Nhưng vẫn giống như là cây tùng bách Rắn vẻ tươi cười rất ưa nhìn Tràn ngập một lực dương cương Chỉ là có một tia không muốn Ẩn dấu ở trong mắt hắn Lúc này đây Giọng điệu quán khàn khàn Trong đụng cười thì thào nói nhỏ Bạch Tiểu Tuấn Chúng ta đã từ vực sâu vẫn kiếm quen biết cháu Người cấp thiên đạo khí của ta Nhanh hơn ta một bước Ở trong huyết kề tông Người lại ép ta Cũng nhanh hơn ta một bước Ở trong nghịch hạ tông cũng như vậy Người vẫn đã nhanh hơn ta Cho dù đến trường thành Cũng đều như vậy Giống như là ma chú giữa ta và ngươi Duy trì liên tục Tất tận man hoang Vẫn là như vậy Hình như rất ta và người Người vĩnh viễn đều nhanh hơn ta Tống khuyết nói đến đây Thân thể luôn này sắp đổ Miễn cưỡng trong đỗ mí mắt của mình Ở thời điểm tất cả ý chí đều sắp hoàn toàn tiêu tan Ở thời điểm khí lực chống đỡ thân thể Cũng đỡ biến mất Hắn nói ra một câu sau cùng Bạch tiểu tuần Ngày xưa ngươi luôn luôn vượt qua đầu ta Khắp nơi đều là nhanh hơn ta Nhưng hôm nay Tống khuyết ta Đã nhanh hơn ngươi Tống khuyết nói từ đây ngửa mặt thêm trời cười to Ở trong tiếng cười kia Từng giọt lẹ rơi xuống Đôi mắt hắn chậm rãi nhắm lại Thân thể của hắn Cũng không cách nào có thể chống đỡ Đứng thẳng được nữa Theo trường thường trong tay lặng lẽ không một tiếng động ná bấy trở thành cho buồn thân thể quán ngừa về phía sau ngã xuống Tống Khuyết ngã xuống tranh cả đời không phục cả đời không cam lòng cả đời chậm cả đời nhưng hôm nay giống như là lời bản thân Tống tổnguyết đã nói hắn thực sự đã nhanh hơn Bạch tiểu thuần một lần lần này hắn thỏa mãn hắn là thực sự thỏa mãn không phục cũng với không cam lòng trong lòng hắn đều đã tiểutàn Thân thể Bạch Tiểu Thuần run dậy. Hắn kinh ngạc nhìn thi thể của Tống Khuyết. Từ sau khi đến nơi này, hắn đã hiểu rõ. Nếu không có Tống Khuyết, tử vong chính là thê nhi của mình. Tống Khuyết tới. Bởi vậy mạng của hắn đổi lấy thê nhi của Bạch Tiểu Thuần mình sinh tồn. Tống Khuyết Bạch Tiểu Thuần thì thào. Nước mắt không nhịn được chảy xuống. Giờ phút này Tống Khuyết mang đến cho hắn chính là chấn động kinh thiên động địa. Cùng với đau đớn. Lời Tống Khuyết nói trước khi tử vong Càng không ngừng vang vọng ở trong đầu của Bạch Tiểu Thuần Hóa thành từng cảnh tượng ký ức Giống như trở lại man hoang Trở lại trường thành Trở lại nghịch Hà tông Trở lại huyết kê tông Cho đến trở lại bên trong vực sâu vẫn kiếm Thời khắc Bạch Tiểu Thuần hắn Từ trong tay Tống Khuyết Gớp đi một tia khí tức thiên đạo này Ngươi Ngươi mới chính là Thiên Kiêu Nước mắt của Bạch Tiêu Thuần không cách nào có thể ngừng chảy Nhưng hắn biết mình không có thời gian Lúc này cho dù trong lòng bị áp lực cùng với buồn thương tích cực hạn Nhưng hắn vẫn phải cố gắng kiệp chế Sau khi đưa thi thể của Tống Khuyết vào trong quạt tàn Hắn xoay người đi từng bước một Đến vào trong đại diện Trực tiếp mở ra trận pháp Hắn thấy được đồ đằng trên cánh tay Tống Quân Uyển Thấy được ánh sáng màu tím yếu ớt này Hắn cảm nhận được khí tức suy yếu của thiết đàn Thiết đàn? Thân thể Bạch Tiểu Thuần run lên Hắn lại nhìn về phía bụng của hai nữ tử Thậm chí ở thời điểm tay hắn chạm vào hai nàng Bạch Tiểu Thuần cũng cảm nhận được Bụng các nàng lại chấn động Loại chấn động này giống như là sự vui sướng nào đó Giống như cảm giác không muốn xa rời nào đó Đến từ bản năng Bọn trẻ yêu ớt như vậy Nhưng loại yêu ớt này Theo sự chấn động truyền tới tâm thần của Bạch Tiểu Thuần Lúc này lại trở thành sứ mệnh Hắn phải bảo vệ suốt đời Trước đây Là mụ mụ các con bảo vệ các con Từ giờ trở đi Ta sẽ bảo vệ các con Bạch Tiểu Thuần không có cách nào hình dung loại cảm giác này Nói nhỏ Hắn run dày đưa Tống Quân Nguyền cùng với Chu Tử Mạch đã hôn mê Vào bên trong quả đàn Mình xin phép ngừng ở đây nhé Hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo của một chuyện